Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.netãi có cô có một vẻ sâu sắc làm cho người ta nắm bắt không được mà khi cô ta nhìn thu thủy tâm mỉm cười không biết vì sao tôi thủy tâm cảm nhận được có một cổ địch ý ông cánh thần cũng đáp lỡ tên tựu của cô cũng không tồi có thể đạt được quán quân chứng tỏ những cố gắng những năm gần đây của cô đã được khẳng định chia đối phương tao nhã nâng chén chia anh cũng hào phóng uống một ngầm rượu tống nhã uyên nhìn bà phía tu thủy tâm khóe môi tràn đầy tự tin tươi cười ông phu nhân rất vui được gặp cô ở đây để mặc uống một chén nha ừ, cái kia xin lỗi bà nhà tôi không biết uống rượu để tôi uống thay cho cô ấy ông cảnh thần lập tức giúp cô ngăn cản tống nhã uyên gắt giọng dân anh sợ tôi sẽ ức hiếp bà nhà anh sao tôi không có ý đó chỉ là tôi nghĩ uh, tống tiểu thư hẳn là sẽ không ép buộc chứ tống tiểu thư nghe xưng hô xa lạ như thế cô ta hơi hơi cô ta hơi hơi nhíu mi dân tại sao lại khách sáo với tôi như vậy tôi nhưng thực hoài niệm cảm giác ở cùng với anh đừng quên tới hôm đó ở nhà tôi cô ái muội cười cười lúc ấy anh ôm tôi rất chặt nha tôi trụy tâm nghe vậy biến sắc tóm nhà huyên giống như đang diễn kịch mà ung dung che cái miệng nhỏ lại một bộ dáng nói lỡ nhưng ai cũng nhìn ra được là cô ta cố ý trong con ngươi ông cánh thần chật lóe lên một tia sắc bén làm nhạc nói có chuyện như vậy sao Đêm đó tôi ứng rượu xem mềm, hẳn là sớm đang ngủ như chết rồi. Đừng nói là âm người khác, sợ rằng cử động 10 đầu ngón tay cũng lực bất tòng tâm. Trên mặt tóm nhà Huy có chút không nhìn được. Nha, xem ra có người muốn trở mặt không thừa nhận. Tôi thủy tâm nghe không nổi nữa, cô là vợ chính thức, tuy rằng là giả. Nhưng vẫn đang đứng đây, là người phụ nữ kia, quá không có ai ra gì rồi. Cô không cần nghĩ nhiều, liền thốt ra. Tôi nghĩ mọi người cũng đều là trưởng thành rồi, cho nên dù trên giường có vaccine gì đi nữa... Cũng chỉ là gặp dịp thì chơi mà thôi Huống chi người vợ hợp Pháp là tôi Vẫn còn đang đứng đây Cô lại ở trước công chúng nói những lời này với chồng tôi Tôi không sợ bị người ta đàm tiếu sao Tống nhà Huyền không cam lòng yếu thế Chồng cô qua đêm ở chỗ tôi là sự thật Anh thề cái gì anh cũng chưa làm Anh lập tức cam đoan mình trong sạch Tôi tùy tâm liếc mắt nhìn ảo cánh thường một cái Tôi tin tưởng nhân cách của chồng tôi Anh ấy nói cái gì cũng đều chưa xảy ra Như vậy nhất định là cái gì cũng đều chưa xảy ra Giữa vợ chồng nếu ngay cả điều cơ bản nhất là tín nhiệm cũng không có Vậy thì không phải lời thật đáng buồn hay sao Thấy Tống nhà Huyên còn muốn nói điều gì đó Thu hà thủ vi cương Cô lấy một ly rượu trên bàn rượu cạnh qua Tống tiểu thư rất vui được gặp cô Cũng cảm ơn cô hôm đó đã thu lưu chồng tôi một đêm Để tỏ thành ý của cô Để tỏ thành ý của tôi tôi xin kính trước Nói xong cô đem chất lộng trong chén uống một hơi sạch vì chúc mừng chúng ta đoạt giải cạn ly cạn ly thủy tâm thủy tâm em say rồi đến nửa đêm ao cánh thường ôm thui thủy tâm với khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì say rượu về đến nhà cô mang một bộ dạng say khướt làm anh không biết phải làm sao có điều tự làm bậy không thể sống ai kêu mình lại dính vào người phụ nữ tống nhã huyên kia làm hại cô gái nhỏ trong lòng tây trong lòng này cả buổi tối đều uốn rầu giả sầu bảo cô uống ít một chút nhưng thế nào cũng không chịu nghe người hầu trong nhà thấy thế hai mặt nhìn nhau tôi thủy tâm nhìn thấy bọn họ nhảy ra khỏi vòng ôm của ao cánh thần, cầm tay trung bá lý tổng giám đốc chúng ta cạn ly thiếu phu nhân tôi là trung bá cô xoay người một vòng chụp lấy ami kim tiểu thư thiếu phu nhân tôi là ami Ao cánh thần vội vàng ôm eo cô kéo vào trong phòng đi về phía cầu thang nếu sớm biết tử lượng cô gái này kém như thế từ ngay từ đầu anh an nên cực lực ngăn cản cô chạm vào rượu rồi Cô gái nhỏ trong lòng không an phận mà vặn vẹo, trong lúc vô tình đã treo chọc làm anh nổi điên dục hỏa. Thủy Tâm, không được cử động. cả em xuống, em còn muốn uống. Anh dùng chân đá văn cửa phòng ngủ của mình ra, nhanh chóng đặt cô lên giường lớn. Hít sâu, cố gắng dẹp yên sao động trong cơ thể. Anh cũng không dám gầm đoan, mình sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà ăn cô. Tôi Thủy Tâm ngồi dậy muốn xuống giường, anh nhanh chân giữ chặt cô lại. Cô liền nhuận thế vòng qua cổ anh Hơi thở ấm nóng nói với anh rất hăng hái Cùng uống với em đi Anh vô cùng bất đắc dĩ Em đã uống hết một chai rồi Em mặc kệ Cô dừng một chút Trong đầu hỗn độn giống như nghĩ đến cái gì đó Một đôi tay nhỏ bé lập tức sờ lùm tung trước ngực anh Muốn cởi nút áo sơ mi cùng vạt của anh Anh biến sắc Cô muốn làm gì Các người thật sự đã từng ở cùng nhau sao Cô đang nói cái gì cái người phụ nữ gọi là tống nhã huyên khi ấy, anh thật sự bởi vì uống rượu nên đã lên giường với cô ta sao mắt của cô mông lung say lời đờ cố gắng nhìn chăm chú vào anh anh thực sự chỉ là uống rượu rồi ngủ trên giường nhà cô ta một đêm anh dám thề với trời đêm đó chuyện gì cũng không có xảy ra rốt cuộc anh phải giải thích mấy lần nữa thì cô mới chịu tin anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net